Sáchnói.com.vn Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2 và 3 trong quyển sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống của tác giả Adam Hu, dịch giả Un Phi và Trần Đăng Khoa Chương 2. Lần theo dấu vết của thành công Trong chương trước, bạn đã biết thành công là cả một quá trình tiến về mục tiêu không ngừng nghỉ Bạn cần tập trung vào điều mình muốn và kiên trì hành động mỗi ngày để đạt được nó. Thử thách lớn lao là đảm bảo bạn đang làm những việc hiệu quả nhất để đạt mục tiêu mình cao khác. Bạn có thể hành động quyết liệt, nhưng nếu những hành động đó không phù hợp, thì kết quả cũng chẳng như ý. Nếu mục tiêu của bạn là ngắm mặt trời mọc, thì dù bạn có dốc hết sức chạy thật nhanh về hướng Tây, thì cũng thành công cốc. Một số người nỗ lực giảm cân, kiếm tiền hoặc gây dựng cơ nghiệp chị để phát hiện ra rằng, mọi chuyện diễn ra không như mong đợi, hết lần này đến lần khác. Một số khác cuối cùng cũng đạt mục tiêu, sau nhiều năm thử đi thử lại, ngã xuống rồi đứng lên. Tôi từng thấy nhiều người bại trận trên thương trường hai ba lần gì đấy, cộng lưng ra trả nợ rồi mới biết cách xây dựng và quản lý kinh doanh. Có người đổ vỡ trong hôn nhân rồi mới biết cách gìn giữ hạnh phúc. Việc bạn đứng lên sau nhiều lần vấp ngã để đến đích, Không có gì sai cả. Nhưng nếu bạn tìm được cách rút ngắn quãng đường học hỏi, để nhanh tiến trình, chẳng phải tốt hơn sao? Nếu ta có thể đạt được mục tiêu chỉ sau 1-2 năm, trong khi người khác mất 10-20 năm, thì quá tuyệt vời, đúng không? Tình tốt lành là điều này hoàn toàn có thể làm được nhờ những dấu vết của thành công. Thành công để lại dấu vết Chúng ta đang sống trong một thời đại của vô vàng cơ hội và những thành tựu đáng kinh ngạc gần như mọi thứ bạn muốn làm đều đã có ai đó làm trước rồi và gần như thành công nào bạn ao ước đều đã có người nắm lấy cho dù bạn mong mình giảm vài ký bỏ thuốc lá cứu vạn hôn nhân kiếm được một triệu đô từ hai bàn tay trắng hoặc đơn giản là nướng được một chiếc bánh ngon vân vân tất cả đều có người hoàn tất trước bạn và họ truyền lại kinh nghiệm xương máu dưới nhiều hình thức khác nhau sách vở phim ảnh những cuộc phỏng vấn, bài báo, bài viết trên mạng, những buổi chuyên đề và khóa học. Những người này sở hữu những thành quả ấy không phải nhờ họ may mắn hay vì họ tài năng hơn người, mà bởi họ đã khám phá ra các phương cách cụ thể, những bước thực hiện hữu ích để đến được nơi cần đến. Cuộc đời giống như một ổ khóa số, nhiệm vụ của bạn là dò ra đúng giải số đó, sắp xếp chúng theo đúng thứ tự. Vậy là bạn sẽ có trong tay mọi thứ mình muốn. Ryan Tracy Điều thú vị hơn cả là chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, nơi ta có thể tiếp cận bất kỳ loại thông tin nào trên khắp thế giới, từ đủ loại người, chỉ trong vòng vài giây, và chỉ bằng một cú nhấp chuột. Chúng ta gần như có thể học được mọi thứ qua những đoạn video, những bài viết trên mạng. Chúng ta có thể mua sách và đăng ký tham dự những buổi chuyên đề dạy ta đủ loại kỹ năng. Từ cách biểu diễn ảo thuật, kỹ năng thuyết trình, bán hàng, giao dịch chứng khoán, chinh phục bạn khác phái, vân vân. Trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ việc góp nhặt kiến thức lại nằm gọn trong lòng bàn tay ta đến vậy. Nhớ ngày xưa, những bí quyết này được người đời cất giữ nghiêm ngặt và lưu truyền từ tổ sư xuống hậu duệ, từ sư phụ xuống đệ tử, cha truyền con nối. Việc học và sử dụng kiến thức do những người thành công để lại cho phép ta rút ra bài học kinh nghiệm từ sai lầm lẫn trải nghiệm của người đi trước. Nếu bạn biết đứng trên vai những người khổng lồ, bạn sẽ gặt hái được hàng hà sa số điều tốt đẹp trong cuộc sống, sớm hơn và nhanh hơn rất nhiều. Bí quyết của những học sinh ưu tú Chính phương pháp học theo những người thành công đã thực sự thay đổi cuộc đời tôi khi còn ở tuổi thiếu niên. Trong những quyển sách đầu tay của mình, như quyển, tôi tài giỏi, bạn cũng thế, tôi có đề cập đến việc mình từng là một cậu học trò lười biếng, dốt nát. Lý do chính khiến tôi chán ghét việc học là vì tôi cứ đinh ninh rằng mình chẳng thể nào trở thành con ngoan trò giỏi được. Hồi cấp tiểu học, tôi thấy các môn như toán, tiếng trung và khoa học sao mà khó hiểu, khó nhớ đến thế. Thật bực bội vì có một trang sách thôi mà tôi phải đọc đi đọc lại vài lần. Họa mai mới hiểu trong đó viết gì Trong khi bạn bè tôi chỉ cần đọc qua một lần Là đã có thể nắm bắt được những khái niệm mới Điều này càng khiến tôi tin Mình là đứa chậm tiêu hết sức Tôi còn nhớ những lúc dù có cố học đến mấy Thì khi làm bài kiểm tra Tôi vẫn phải nộp giấy trắng Và cuối cùng bị đánh rớt Tồi tệ nhất là khi nghe những đứa bạn đạt điểm cao chế giễu tôi Rằng họ chẳng cần học gì cả Dĩ nhiên, điều đó càng khiến tôi cảm thấy ngu dốt hơn. Sau một lần tham dự khóa học về kỹ năng học tập tiên tiến, tôi mới nhận ra rằng không có ai học kém cả, chỉ có phương pháp học chưa đúng mà thôi. Nếu những học sinh khác có thể đạt điểm 9, điểm 10 thì tôi cũng có thể. Tôi chỉ cần tìm hiểu cách học của họ. Khi tôi bắt đầu mô phỏng phương pháp của những học sinh đứng đầu lớp, tôi thấy rõ lý do tại sao điểm số của mình lúc nào cũng lẹt đẹt. Một học sinh giỏi sẽ học không ngừng trong suốt cả học kỳ Họ chú ý nghe giảng trên lớp, ghi chú cẩn thận, xem lại bài ngay khi về nhà Và hỏi lại thầy cô những điều còn vướng mắt Còn tôi chỉ lôi sách giáo khoa ra đọc ngấu nghiến ngày trước ngày thi Tôi không bao giờ ghi chú và cũng chẳng làm bài tập như các bạn Nhờ thành thảo các kỹ năng như sơ đồ tư duy và trí nhớ siêu đẳng của các chuyên gia như Tony Buzan Tôi phát hiện ra mình hoàn toàn có thể hiểu và nhớ bài nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Chỉ trong vòng một năm, từ chỗ đội sổ trong lớp, tôi nhảy vọt lên top 10 học sinh giỏi nhất trường. Cuối cùng, tôi tự hào là một trong vài sinh viên hiếm hoi được nhận vào Đại học Quốc gia Singapore, nus nơi tôi tiếp tục nằm trong phần 1% sinh viên xuất sắc nhất trường. Tôi trở nên lão luyện trong nhiều lĩnh vực bằng cách nào? Khi đã hiểu được sức mạnh của việc học hỏi những người thành công, tôi áp dụng nguyên tắc này vào hầu hết các lĩnh vực trong cuộc đời mình. Khi tôi đặt ra mục tiêu viết quyển sách bán chạy nhất vào năm 1994, tôi không phó mặt kết quả ấy cho mài rủi. Tôi đọc tất cả những quyển sách phát triển bản thân bán chạy nhất thời đó, tổng cộng hơn 150 quyển, bao gồm Seven Habits of Highly Effective People, 7 thói Quen của Người Thành Đạt, Unlimited Power, đánh thức nguồn năng lực vô hạn, You, Your Head, sử dụng trí tuệ của bạn, Think and Glory, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, vâng, vân, Nhằm tìm ra những điểm chung đã đưa tất cả những quyển sách ấy lên hàng bán chạy nhất. Tôi phát hiện ra rằng, nội dung của quyển sách được viết ra từ quan điểm của chính tác giả, cộng thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn, hướng dẫn hành động cụ thể và không thể không kể tới. NLP lập trình ngôn ngữ tư duy đầy sức thuyết phục trong ngôn ngữ viết Sau đó tôi mang tất cả những nguyên tắc này vào quyển sách của mình Nhờ vậy mà tôi tài giỏi bạn cũng thế đứng đầu danh một sách bán chạy nhất năm 1998 và giữ vững danh hiệu đó trong suốt 8 năm Khi khởi nghiệp diễn thuyết tôi dành nhiều giờ quan sát và bắt chước những kỹ thuật đứng nói trước công chúng của những diễn giả hàng đầu thế giới Trong quá trình tham dự các buổi chuyên đề và xem đi xem lại các đoạn video của họ. Tôi học cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể, giọng điệu và sát thái ngôn ngữ của từng người để thu hút, lôi cuốn, truyền cảm hứng và khiến khán thính giả cảm thấy sảng khoái, vui vẻ. Một lần nữa, học hỏi nhân vật đàn anh đàn chị giúp tôi trở thành một trong số những diễn giả được trả thù lao cao nhất Singapore trước năm 28 tuổi. Phương pháp này còn giúp tôi gây dựng doanh nghiệp của mình thành công một cách phi thường. Ban đầu, một thân một mình bung ra làm ăn, không có chút vốn kinh nghiệm nào lợn lưng. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để tạo nên một doanh nghiệp mang tầm phốc quốc tế. Thế là tôi nghiên cứu chiến lược của những bậc thầy kinh doanh như Michael Graber, tác giả quyển The Image, để trở thành nhà quản lý hiệu quả. Chuyên gia tạo dựng hàng loạt công ty người Úc, Brad Sugar, chuyên gia về kinh doanh, Jim Collin, và bậc thầy về tiếp thị, Tri-Araham, tác giả quyển The Sticking Solution, Giải pháp đột phá. Những con người này đã dành biết bao nhiêu năm nghiên cứu các thành tố làm nên những doanh nghiệp vĩ đại. Tôi biết nếu mình có thể tận dụng kết quả nghiên cứu nhiều năm của họ, tôi có thể kinh doanh thành công ngay từ lần đầu tiên. Chỉ với số vốn vọn vẹn 5.000 đô, tôi áp dụng tất cả những chiến lược kinh doanh đã học được để thành lập một tập đoàn giáo dục đào tạo mang về 20 triệu đô doanh thu hàng năm và nằm trong số những thương hiệu nổi tiếng toàn Đông Nam Á. Cho đến giờ, nhiều người vẫn cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu sao tôi lại có thể đạt được nhiều thành quả xuất sắc trong nhiều lĩnh vực đến thế. Đầu tư, kinh doanh, diễn thuyết, viết sách và giáo dục. Tôi làm được như vậy không phải vì tôi quá thông minh, bởi vì tôi nắm được nghệ thuật mô phỏng và lặp lại những mô thức thành công. Những người thành công nhất thế giới chính là bậc thầy mô phỏng. Liệu những người thành công nhất thế giới có nghiên cứu và làm theo bí quyết của thế hệ đi trước không? Bạn đoán thử xem. và Bất là nhà đầu tư tài ba nhất hành tinh và là một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới. Bởi ông biết những nhà đầu tư thành công khác luôn để lại chiêu thức. Mà ông có thể học hỏi và noi theo Mới lên 8 Cậu bé Buffett đã tuyên bố với gia đình rằng Mình sẽ kiếm được 1 triệu đô Từ thị trường chứng khoán trước 30 tuổi Ông mua cổ phần đầu tiên vào năm 11 tuổi Và thu lời một khoản nhỏ Ông biết nếu muốn vất lên nhanh chóng Thì không thể cứ đâm đầu vào làm Rồi phạm sai lầm mãi được Ông phải theo chân những nhà đầu tư giỏi nhất Thế là Warren Buffett bắt đầu nghiên cứu chiến lược của Benjamin Graham, nhà đầu tư thành công nhất những năm 1930-1950. Buffett đọc sách Graham viết, tham gia lớp huấn luyện của Graham tại Đại học Columbia và thậm chí còn xin vào làm không cho công ty, đầu tư của ông. Vài năm sau, khi Buffett đã học được mọi thứ từ Graham, ông tiếp tục bái sư một nhà đầu tư tài giỏi khác tên là Philip Fisher một chuyên gia trong việc lựa chọn những cổ phiếu tăng trưởng mạnh. Kết quả là trong hơn 50 năm, Buffett không ngừng dẫn đầu thị trường chứng khoán, biến khoản tiền đầu tư trị giá 100.000 đô ban đầu thành khối tài sản đồ sộ 60 tỷ đô. Khi được hỏi bằng cách nào ông có thể làm được điều này, ông giải thích rằng mình đơn giản làm theo những gì Graham và Fisher đã làm, kết hợp những bí quyết hiệu quả nhất của hai bậc thầy này. Trong tôi có 75% Graham và 25% Fisher, Burfett từng tuyên bố. Ngay cả những quốc gia giàu mạnh cũng để lại nhiều bài học. Mọi người thường bất ngờ khi thấy cha đẻ của Singapore, Lý Quang Diệu, phù phép biến một hòn đảo thuộc thế giới thứ ba nghèo đói, không có tài nguyên thiên nhiên, trở thành một đất nước giàu thứ ba trên thế giới, tính trên tổng sản phẩm nội địa GDP trên đầu người. Không có gì là lạ, Lý Quang Diệu và đội ngũ lãnh đạo của ông đã học theo các nước phát triển trên thế giới. Singapore là một hòn đảo nhỏ không hề có chút tài nguyên thiên nhiên nào. Thế là Thụy Sĩ, một cường quốc thế giới và cũng không có tài nguyên thiên nhiên, trở thành tấm gương để Singapore noi theo. Chưa hết, những người cầm trịch ở Singapore còn quyết định mô phỏng quân đội Israel trong việc thiết lập hệ thống phòng thủ, xây dựng hệ thống giáo dục và luật pháp tương tự Anh quốc học hỏi cách thức giao thương, kinh tế của Mỹ và Nhật Bản. Bằng cách sao chép và cải thiện mô hình hoạt động của các nước tiên tiến, Singapore đã tiến một bước dài qua mặt các nước láng giềng để trở thành một nước phát triển chỉ trong vòng 30 năm. Singapore chỉ cần 30 năm để làm được những điều mà các quốc gia khác mất đến 100 năm mới làm nổi. Một lần nữa, tất cả là nhờ Singapore sẵn sàng áp dụng những phương pháp đã được chứng minh hiệu quả qua thời gian và thậm chí còn cải tiến chúng tốt hơn. Không cần phải là người tiên phong, mà phải là người giỏi nhất. Rất nhiều người cho rằng bạn phải là người đầu tiên làm được điều gì đó thì mới thành công. Đây là cái suy nghĩ vô cùng hạn hẹp. Thật ra, bạn không nên đi đầu trong bất cứ ngành nghề nào. Thay vào đó, bạn nên để người khác phạm tất cả sai lầm và hưởng lợi từ việc học hỏi kinh nghiệm của họ người Nhật không hề phát minh ra công nghệ sản xuất xe hơi hàng loạt mà là người Mỹ. Thế nhưng, nước Nhật lại dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán xe hơi. Họ đơn thuần học những cái đúng, tránh những cái sai của người Mỹ và hạ bệ nước Mỹ ngay trong chính cuộc chơi của họ. Chưa hết, người Nhật không sáng chế ra đồng hồ. Sản phẩm đầu tiên, đồng hồ Quả Lắc, thuộc về Thụy Sĩ. Vậy mà giờ đây, người Nhật thống lĩnh thị trường sản xuất đồng hồ trên thế giới. Mới gần đây, người Trung Quốc cũng nắm được nghệ thuật học hỏi và mô phỏng thành công. Họ tạo ra những phiên bản Trung Quốc của công cụ tìm kiếm Google, Baidu, dây thể thao Nice, Linning, hệ thống bán lẻ Walmart, Wumat, mạng xã hội Facebook, Tencent và bán hàng trên mạng eBay, Alibaba và chẳng mấy chốc sẽ vươn lên vị trí quán quân kinh tế nếu các quốc gia khác không tiếp tục đổi mới và đi trước Trung Quốc một bước. Google không nghĩ ra bộ máy tìm kiếm thông tin trên mạng đầu tiên. Trên thực tế, họ rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm của những công ty mở đường như Alstavista, Lycos, Nescape và Yahoo. Kết quả Cái tên Google hiện đã trở thành một từ phổ biến ám chỉ cho việc tìm kiếm thông tin trên mạng. Tương tự Apple không phải là doanh nghiệp đầu tiên tạo ra thế hệ điện thoại thông minh và máy tính bản. Họ học hỏi kinh nghiệm của Nokia và IBM để tạo ra iPhone và iPad, hai thương hiệu điện thoại thông minh và máy tính bản nổi tiếng nhất toàn cầu. Vậy, nếu các doanh nghiệp, đất nước và những con người thành công trên thế giới biết học hỏi những người đi trước, thì tại sao bạn lại không? Sau đây kho sáchnói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về mô phỏng, học hỏi và áp dụng những phương pháp hiệu quả. Tôi khám phá ra rằng, con đường ngắn nhất để đi đến thành công trong mọi việc là học hỏi những người đã đạt được những gì bạn thao khác, thậm chí còn hơn thế nữa. Trong quá trình mô phỏng những người khổng lồ, bạn sẽ tạo ra được những đặc trưng của riêng mình và phát hiện nhiều cách còn hay hơn họ. Vậy thì chìa khóa thành công nằm ở chỗ, bạn không bắt phần 100%, mà hãy chất lọc những phần tuyệt vời nhất và bỏ đi những phần vớ vẩn. Nhờ vậy, bạn sẽ sáng tạo ra phương pháp của riêng mình, còn ưu việt hơn cả phiên bản gốc. Trong bộ phim The Virtual of Happiness, mưu cầu hạnh phúc, dựa trên câu chuyện đời có thật, một người nhân viên bán hàng vô gia cư tên là Rich Garner vô tình nhìn thấy một chiếc xa hơi Ferrari màu đỏ đầu bên lề đường chỗ anh đi ngang qua ao ước một ngày mình cũng giàu có như thế anh đánh bạo tiến đến chủ nhân của chiếc xe và nói tôi chỉ muốn hỏi anh hai câu đơn giản anh làm nghề gì sao anh lại giàu đến vậy người đàn ông này không ngần ngại đáp tôi là người môi giới chứng khoán anh chỉ cần giỏi tính toán số liệu và giao tiếp tốt Câu trả lời ngắn gọn đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của Garner. Không bằng cấp, không kinh nghiệm trong ngành tài chính, anh tham gia chương trình thực tập của một công ty môi giới chứng khoán hàng đầu và bắt đầu học về những gì mà người đàn ông đi xe Ferrari đó đã làm. 6 năm sau, người đàn ông vô gia cư chỉ có võng vẹn 2 đô trong túi này đã vươn lên thành một trong những chuyên gia môi giới chứng khoán giỏi nhất của Wall và sở hữu hàng chục triệu đô. Anh thậm chí còn thành lập công ty môi giới chứng khoán riêng. Vậy, ta nên học gì và làm theo những gì từ những người thành công? Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, có 5 phương diện ta nên tập trung chú ý. Chúng ta có thể mô phỏng A. Tư duy B. Kiến thức và kỹ năng C. Trạng thái cảm xúc D. Hành vi Và E. Môi trường của người thành công Trong một số trường hợp, Không nhất thiết bạn phải mô phỏng tất cả năm phương diện nói trên. Ví dụ, nếu bạn muốn cảm thụ văn phòng của Shakespeare, bạn không nhất thiết và cũng không thể mô phỏng trạng thái cảm xúc của ông ấy khi sáng tác. Trong khi đó, nếu bạn muốn được như anh nhân viên bán hàng kỳ cựu trong đơn vị bạn công tác, bạn cần bước vào trạng thái cảm xúc của người đó. Ví dụ, tràn đầy nhiệt huyết, tự tin để có thể thuyết phục khách hàng một cách dễ dàng. Ta hãy cùng xem xét kỹ hơn về 5 phương diện này. Tư duy Tư duy của một người chính là tổng hợp các niềm tin, giá trị và thái độ sống của cá nhân người đó. Tư duy hình thành nên thế giới quan, cách suy nghĩ và ra quyết định của họ. Bạn có thể hiểu được lối tư duy của một người bằng cách lắng nghe điều họ nói, quan sát cách họ phản ứng và đọc những gì họ viết. Ví dụ, Nếu bạn muốn phỏng theo tư duy của những người giao tiếp giỏi nhất thế giới, bạn cần biết niềm tin của họ là chúng ta có thể tạo ảnh hưởng đến bất kỳ ai bằng cách, trước hết là thấu hiểu thế giới quan của người đó. Mô phỏng tư duy của các nhà đầu tư thành công nhất như Warren Buffett, Peter Kling, Philip Fisher và Benjamin Graham đã giúp tôi đứng vào hàng ngũ của họ. Tôi kiếm được gần 4 triệu đô trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. đến năm 2009. Tìm hiểu về những con người này, tôi thấy rõ ràng, niềm tin và thái độ của họ khác hẳn như người đầu tư chứng khoán bình thường khác. Chính điểm khác biệt đó đã khiến họ tỏa sáng. Lấy ví dụ, đa số những nhà kinh doanh tiền tệ tin tưởng vào việc đa dạng hóa đầu tư, nghĩa là họ đổ tiền vào đủ loại sản phẩm tài chính thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau trên nhiều quốc gia khác nhau. Buffett ngược lại, tin rằng mình chỉ nên tập trung đầu tư cho khoảng hơn 20 loại cổ phiếu trong cùng một thời điểm. Trong khi các nhà đầu tư bình thường quan tâm đến lợi nhuận ngắn hạn và mua vào khi giá cổ phiếu đang cao hoặc trên đà đi lên, Buffett chú trọng vào yếu tố lâu dài. Ông bỏ tiền mua những cổ phiếu đang trượt dốc. Chính phương pháp không giống ai này của ông mua vào khi người khác bi quan và bán ra khi người khác lạc quan là yếu tố giúp ông liên tiếp mua vào giá thấp, bán ra giá cao. Trong quyển sách Bí quyết tài trắng thành triệu phú, tôi có viết rõ hơn về những niềm tin động nhất vô nhị của Warren Buffett. Kiến thức và kỹ năng Điều thứ hai bạn cần mô phỏng là năng lực của những người thành công, kiến thức và kỹ năng. Hãy tự hỏi những kiến thức và kỹ năng gì đã giúp họ thành công vượt bật. Trong quá trình mô phỏng các diễn giả và chuyên gia đào tạo xuất sắc, tôi phát hiện ra tất cả họ đều hiểu biết sâu sắc về NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy, kỹ thuật học tập tăng tốc, nền tảng tâm lý giáo dục và thôi miên. Vậy nên, tôi tìm đọc hàng trong quyển sách, tham dự rất nhiều buổi chuyên đề và khóa học để thuần thục các kỹ năng giống như họ. Tôi còn nhận ra rằng, để tự tin trên sàn chứng khoán, bạn phải có kiến thức vững vàng về kinh tế vĩ mô, kế toán, kỹ năng lập chiến lược kinh doanh, đánh giá tình hình tài chính, phân tích số liệu và hành vi tài chính của doanh nghiệp. Chỉ khi nào bạn nằm lòng những kỹ năng và kiến thức này, bạn mới có thể kiếm được hàng triệu đô, giống như những nhà đầu tư đáng ngưỡng mộ. Trạng thái cảm xúc Trong một số trường hợp cụ thể, trạng thái cảm xúc Những gì bạn cảm nhận bên trong, tác động lớn đến hiệu quả làm việc của bạn. Yếu tố này đặc biệt quan trọng trong thi đấu thể thao, nói chuyện trước công chúng, bán hàng, thương thuyết và lãnh đạo. Để thúc đẩy ai đó làm điều gì, trước tiên bạn phải thể hiện mình là người tự tin, tràn đầy động lực và đam mê. Những chuyên gia bán hàng, nhà lãnh đạo và giao tiếp xuất chúng đều biết cách đưa mình vào trạng thái cảm xúc tích cực, và bạn cũng nên làm như vậy. Trong khoa học, pattern of excellence, những mô thức thành công, tôi hướng dẫn mọi người cách mô phỏng ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu của người khác để có được trạng thái cảm xúc mạnh mẽ của họ. Cần nhớ lần đầu tiên đứng nói trước công chúng, tôi vô cùng căng thẳng và tự hỏi, làm sao để thuyết phục khán tin giả? Những người lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, vào thời điểm tôi 26 tuổi và truyền cho họ niềm cảm hứng. Nhưng nhờ học theo điều bộ nét mặt, giọng điệu, tư thế và nhịp thở của những diễn giả bậc thầy như Anthony Robbins, Brad Sugar, S.D. Murphy và Rick Rock, tôi đã khoác được lên mình sức thu hút và thuyết phục không kém gì họ. Hành vi, cách giao tiếp Kế cạnh tiếp theo của chúng ta cần quan sát và mô phỏng chính là hành vi của những người thành công, đặc biệt là cấu trúc ngôn ngữ của họ. Họ dùng những từ ngữ gì? Cách họ xếp câu ra sao? Họ tiếp cận vấn đề bằng cách nào? Ánh mắt, các tự động, đầu, cơ thể, tay chân và giọng nói của họ thế nào? Ví dụ, tôi để ý thấy những chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm và các bậc phụ huynh tâm lý thường đặt tay lên vai, tay của con mình, nhìn vào mắt con và mỉm cười mỗi khi trò chuyện với chúng, thay vì ra lệnh. Bố mẹ muốn con phải ngoan khiến bọn trẻ chống đối thì họ nhẹ nhàng khuyên nhủ bố, mẹ tin con và biết rằng con sẽ thay đổi Điều đáng nói ở đây là chỉ cần thay đổi cách sử dụng từ ngữ bạn có thể lái phản ứng của con trẻ theo hướng mình muốn Trong suốt 9 năm qua tôi đã đào tạo nhiều nhân viên bán hàng trở thành người giỏi nhất trong nghề bằng cách dạy cho họ cách hành xử của những chuyên gia bán hàng dày dặn kinh nghiệm Ví dụ. Những nhân viên bán hàng kém cỏi có khuynh hướng chào hàng ngay tại thời điểm họ vừa gặp mặt khách hàng. Ngược lại, những chuyên gia bán hàng sành sỏi dành hơn phần nửa thời gian chỉ để lắng nghe, thiết lập mối quan hệ, thu thập thông tin và cơ dậy sự hứng thú nơi khách hàng. Chỉ khi nào khách có vẻ muốn tìm hiểu thêm, họ mới mang sản phẩm hay dịch vụ ra giới thiệu. Trong khi những nhân viên bán hàng thường thường bật trung, đợi khách đặt câu hỏi rồi mới trả lời. Dân bán hàng chuyên nghiệp đóng đầu khách hàng và xử lý mọi vướng mắt mà họ có thể nghĩ tới trong lúc trình bày Hành vi khác biệt này đã giúp cho một số người gặt thấy được những thành quả phi thường, trong khi những người còn lại chợt vật kiếm ăn. Môi trường Thành tố cuối cùng mà bạn có thể mô phỏng chính là môi trường sống của cá nhân đó. Thành tố này không phải lúc nào bạn cũng thực hiện được. Tuy nhiên, đôi khi nó có thể mang lại lợi thế cho bạn. Tôi phát hiện ra rằng, hầu hết những người thành công lúc nào cũng giữ cho mình năng động và tràn đầy động lực bằng cách gặp gỡ những người có cùng suy nghĩ và tư tưởng tích cực. Họ cũng dành thời gian với những người sẵn sàng cùng họ động não, nhận thông tin phản hồi và hỗ trợ nhau đi lên. Bạn cũng có thể làm được điều này. Nếu môi trường bạn đang sống không ủng hộ hoặc bồi dưỡng tài năng của bạn, hãy thay đổi môi trường khác. Đừng ngờ ngại kết nối với những nhóm người bên trong hoặc bên ngoài sở làm của bạn. Một điều tôi học được từ Tony Buzan, cha đẻ của Sơ Đồ Tư Duy và là tác giả của hơn 80 quyển sách, là đi đến một vùng xa xôi hẻo lánh, không bị phân tán tư tưởng trong vài tuần, để viết sách. Mỗi khi thấy mình bị chi phối quá nhiều hoặc cạn kiệt ý tưởng, tôi mô phỏng môi trường của ông và nhận ra nó cũng phát huy tác dụng với mình. Bắt đầu học hỏi bí quyết thành công ngay từ hôm nay. Thở còn cấp sách đến trường, chúng ta được dạy rằng chép bài tập về nhà của bạn hoặc quay cớp trong giờ thi là gian luận. Kết quả, nhiều người không cảm thấy thoải mái lắm với việc mô phỏng thành công của người khác. Đôi khi vì cái tôi quá lớn mà ta thầm nghĩ. Đó là cách của anh ta, cô ta, chứ đâu phải của mình. Nếu bạn còn giữ trong đầu lối tư duy nông cạn này, thì bạn đang tự tước đi của mình khả năng mô phỏng để đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng. Ở trường học, việc sao chép bị cho là gian dối, còn trên thương trường, người ta gọi đó là nghiên cứu thị trường và nhượng quyền thương hiệu. Varsugar, bậc thầy kinh doanh người Úc. Sau đây là một số cách để bạn có thể bắt đầu ngay. Mô phỏng những người thành công qua sách vở các đoạn video và các buổi chuyên đề của họ. Hầu như trong mọi lĩnh vực đều có rất nhiều người viết sách, tổ chức hội thảo để chia sẻ những phương pháp giúp họ thành công, từ việc kiểm tra tiền cho đến việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Nếu bạn quyết tâm giữ lửa hôn nhân với người bạn đời của mình, hãy tìm đọc quyển The Five Love Language, 5 ngôn ngữ yêu thương của Gary Chapman. Men are Roma Women are from Venice Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim của John Ray Đây là những quyển sách gối đầu giường của vợ chồng tôi để có được mối lương duyên tuyệt vời trong suốt 11 năm qua Nếu bạn mong muốn trở thành các bậc làm cha làm mẹ thấu tình đạt lý hãy đọc những quyển như How to talk so kids will listen and listen so kids will talk Nói sao cho trẻ chịu nghe và nghe sao cho trẻ chịu nói Của Adel Faber và Ellen Smalik. Quyên quyên Discipline, Dạy con sao cho khéo, Của Spencer Cagan, Và Nurturing the Winner and Generous in Your Child. Con cái chúng ta đều giỏi, do chính tôi biết. Nếu bạn mơ ước thành lập một doanh nghiệp thành công vang dội, Hãy nghiên cứu quyển The Image để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả của Michael Graber. Series of Building Multiminals Business Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ do tôi viết cùng các tác phẩm nổi tiếng khác của J. Araham, Sticking sponge Solution, Giải pháp đột phá và Conrad Levinson. Để làm giàu từ chứng khoán, bạn hãy đọc những quyển sách như Buffett's Đạo của Warren Buffett do Mary Buffett viết, đồng tiền điên rồ của Jim Rammer, InterMarket Analysis, phân tích thị trường của John Moffat, Series Up, Same-made bí quyết tài trắng thành triệu phú do tôi viết. Đối tác độc quyền tại Việt Nam của tôi là công ty TGM Corporation, cũng thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo, chuyên đề, khóa học về phát triển bản thân. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại www.tgm.vn Tìm những tấm gương sáng để noi theo Một chiến lược khác là tiếp cận trực tiếp người bạn muốn học hỏi và xin phép được mời họ ăn trưa hoặc uống cà phê để trò chuyện. Hãy làm quen với những chuyên gia bán hàng nổi tiếng, những diễn giả bậc thầy, những nghệ sĩ sáng tạo trong ngành của bạn và dành thời gian tìm tòi học hỏi từ họ. Khi bắt đầu kinh doanh ở tuổi 15, tôi không biết làm cách nào để tìm khách hàng, xuất hóa đơn ra sao, tung sản phẩm ra thị trường thế nào. Cũng chẳng biết lên kế hoạch kinh doanh, quản lý sổ sách kế toán hay trả lương, nộp thuế gì hết. Bên cạnh việc đọc sách, tôi khám phá ra rằng những bài học quý báu nhất mà tôi có được đến từ những người thân trong gia đình cũng đang quản lý công việc kinh doanh riêng. Khi mở sàn nhảy di động, Tôi học nghề bằng cách lân la làm quen với những người đứng ra làm chủ trong ngành này. Ban đầu tôi cũng e dè, tự hỏi liệu họ có dành thời gian cho một đứa nhóc như tôi không. Nhưng rồi tôi dẹp niềm tin giới hạn đó sang một bên. Chỉ hỏi thôi thì có mất mát gì đâu cơ chứ. Đúng là vài người chẳng hề tỏ ra thân thiện và cư xử cực kỳ tệ hại. Nhưng vẫn còn những người khác sẵn lòng giúp đỡ, thậm chí vui vẻ nói cho tôi nghe cách họ làm ăn thế nào. Một trong những người có lòng hảo tâm này là Jack Tank, chữ hãng Rajet Entertainment, chuyên kinh doanh sàn nhảy di động và tổ chức sự kiện. Tôi thành thật biết ơn Jack đã dạy tôi những mánh khóe trong nghề, nhờ vậy mà tôi khởi nghiệp thành công. Bây giờ, bạn hãy liệt kê ra tên những người bạn muốn tiếp cận để trò chuyện. Một khi đã lên danh sách, bạn hãy bắt tay và thực hiện, dù chỉ một người trong số 10 người ấy chịu gặp bạn thì vẫn tốt hơn bạn không hề làm gì hết Sau đây là cách mà bạn có thể lên danh sách Những người tôi muốn học hỏi kinh nghiệm hãy liệt kê tên của 10 người này và đưa ra hạn chất cụ thể vào trước ngày nào đó Xin vào làm trong doanh nghiệp của người bạn muốn học hỏi Tôi thường khuyên mọi người rằng nếu họ muốn kinh doanh nhà hàng, phát đạt hãy đầu quân vào Mark Turner, tối thiểu là 1-2 năm và bạn sẽ học được mọi thứ mình cần. Warren Buffett biết sợ mình muốn tìm kiếm những gì trong công việc, không phải đồng lương mà là cơ hội học hỏi từ doanh nghiệp thành công nhất. Đó là lý do ông đề nghị làm không công cho Benjamin Raham, khi vị này từ chối không nhận ông lúc đầu. Ông hiểu một điều rằng, dù chẳng được trả xu nào, lượng kiến thức ông thu thập được vẫn đáng giá hàng triệu đô mà không trường đại học nào dạy nổi. Vậy tôi xin hỏi bạn một câu, nếu bạn có ý định khởi sự kinh doanh, bạn sẽ sẵn sàng nhận việc lập trình viên cho Microsoft với mức lương 10.000 đô một tháng hay làm chân trợ lý riêng cho CEO chỉ với 1.500 đô một tháng? Tôi không biết bạn thế nào, chứ tôi thì chắc chắn chọn phương án 2. Nếu bạn tầm 20, 20 mấy tuổi và lần đầu hay lần thứ hai đi sinh việc, đừng đặt chuyện lương bổng lên trên hết, hãy ưu tiên những công việc tạo điều kiện cho bạn học được càng nhiều càng tốt về toàn bộ doanh nghiệp đó. Tìm một người thầy. Nếu bạn tìm được người dẫn dắt mình trong lĩnh vực mà bạn muốn thử sức, thì còn gì bằng những người thầy là những người đi trước, làm trước. Thường thì họ đã về hưu với tài sản lận lưng là mới kinh nghiệm cực kỳ hữu ích sau bao nhiêu năm lăn lộn để leo lên được chiếc ghế cao nhất và ở lại đó trong nhiều năm. Họ có thể chỉ cho bạn đâu là những cạm bẫy tiềm ẩn, và đâu là con đường ngắn nhất để đi đến mục tiêu. Tôi may mắn có được nhiều người thầy trong từng lĩnh vực cuộc sống. Ngược lại, bản thân tôi cũng là thầy của hàng trăm sinh viên, những nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, diễn giả và chuyên gia trong nhiều ngành. Quá thật, đi tìm một người dẫn đường không dễ chút nào, nhưng nếu bạn sẵn lòng làm tất cả mọi thứ, để tự tạo cơ hội cho bản thân và gõ cửa cửa sẽ mở. Tất cả những thiên tài trong lịch sử loài người đều có những người thầy của riêng họ. Simon Rutt, dẫn dắt Khajur, Socrates là thầy của Plato, Aristotle truyền dạy cho Alexander Đại đế, Mel Gibson là thầy của Hal Asher, Lamont Stone có học trò là Russ Camfield, đồng tác giả của loạt sách. Chicken Shop for the South, hạt giống tâm hồn, và thầy của tôi là Ernest Wong. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy lần theo dấu vết của thành công, đứng trên đôi vai của người khổng lồ, để họ nâng bạn vươn đến những mục tiêu của đời mình. Một cuộc nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, 57% người mua sách về rồi bỏ giữa chân. Hãy là một trong số những người còn lại. Bởi đọc sách không chỉ giúp bạn trang bị thêm kiến thức Mà còn giúp bạn vui vẻ hơn, tự tin hơn và có nhiều động lực hơn Dịch giả un xuân tuy Theo đây thì kho sách nói vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 3 đặt ra tiêu chuẩn cao Một số người phải sống cả đời trong nỗi buồn tiền và bất đắc chí với những gì mình có Họ than thở tiền bạc lúc nào cũng thiếu trước một sao hoặc án trách mối quan hệ hiện tại không mang lại hạnh phúc Số khác cơ ca công việc nhàm chán hoặc công ty gì mà không biết trân trọng nỗ lực cá nhân Có người lại càm ràm mình lên cân nhanh quá, khiến cơ thể không còn năng động như trước kia. Điều buồn cười là phần lớn những người này chẳng chịu làm gì để thay đổi tình hình. Họ chấp nhận mối quan hệ không mong muốn, họ lê bước đến công ty mỗi ngày và chỉ mong nhanh đến cuối tuần để nghỉ. Họ rên rỉ khi thấy tiền lương mỗi tháng chẳng đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Họ tiếp tục ăn uống thả cửa, họ muốn đợi mình tốt hơn nhưng lại chẳng làm những việc cần thiết để thay đổi theo chiều hướng tích cực ấy. Dĩ nhiên, đâu đó vẫn còn những người cố gắng tìm cách xoay chuyển cục diện, thế nhưng họ chỉ làm nửa vời. Khi vướng phải khó khăn, họ bỏ cuộc và bằng lòng với những gì kém xa những thứ họ thật sự muốn. Tôi từng chứng kiến những người khao khát tạo nên sự thay đổi. Họ hỏi ý kiến người này người kia, tìm kiếm thông tin trên mạng, tham dự những khóa đào tạo phát triển bản thân và tìm sách đọc ngấu nghiến. Họ sốt sắn học hỏi mọi thứ để kiếm nhiều tiền, giảm cân, giao tiếp hiệu quả hay khởi nghiệp kinh doanh. Họ thậm chí đặt ra mục tiêu, hào hứng bắt tay vào thực hiện và cũng làm được một thời gian. Thế rồi vì một lý do nào đó, họ không đi hết được cuộc hành trình. Rốt cuộc, họ vẫn chẳng thay đổi gì hết. Cuộc sống của họ vẫn y hệt như cũ. Bạn đã từng rơi vào tình huống tương tự bao giờ chưa? Nếu bạn luôn nuôi mơ ước, trở nên giàu có hơn, cải thiện các mối quan hệ, tìm được công việc tốt hơn, kinh doanh thành công, tăng cường sức khỏe nhưng lại chưa thể hoàn thành được những điều đó, thì chỉ có một lý do duy nhất. Đạt được bất cứ điều gì bạn muốn là thứ bạn nghĩ mình nên làm hoặc nên có, chứ không phải là điều bạn phải làm hoặc phải có. Bạn thích sở hữu những thứ đó trong cuộc sống, nhưng không có thì cũng chẳng sao. Sự khác biệt to lớn giữa cái cần có và phải có Có rất nhiều thứ người ta tin mình nên làm hoặc nên có trong cuộc sống Họ nghĩ mình nên có thêm nhiều tiền, nên giữ sức khỏe, nên được thân chức, nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, nên đối xử với người khác tốt hơn, vân vân Vấn đề lớn ở đây là khi bạn cho rằng mình nên làm chuyện này chuyện kia thì gần như bạn sẽ chẳng bao giờ thực hiện Tại sao thế? Khi bạn nên làm một điều gì đó, có nghĩa là bạn sẽ chỉ bắt tay vào hành động nếu bạn cảm thấy thuận tiện, dễ dàng trong khả năng của mình. Bạn chỉ đối thoại đến nó nếu bạn dư dả thời gian, chứ đây không phải là ưu tiên hàng đầu của bạn. Chỉ cần có chuyện khác xen vào, đợi lúc nào chả thế, thì y như rằng bạn sẽ dẹp ý tưởng kia sang một bên. Bạn biết rằng, để đạt được bất cứ điều gì đáng giá công sức bỏ ra chẳng bao giờ ít ỏi, sở hữu thân hình lý tưởng hoặc leo lên nấc thang sự nghiệp đòi hỏi bạn phải cực kỳ quyết tâm và có tinh thần kỷ luật cao. đạt được mục tiêu đi đôi với ý chí mạnh mẽ để bật dậy sau những cú ngã đau. do đó, đối với những chuyện nên làm, ta thường ít khi cố gắng và dễ dàng bỏ cuộc khi mọi việc không như ý. trên thực tế, nếu bạn tự nhủ mình nên làm việc này. Bạn sẽ chẳng bao giờ hoàn thành chúng. Bạn sẽ để cho mọi thứ cản trở bạn. Bạn sẽ viện ra đủ loại lý do để từ bỏ. Mặt khác, một khi bạn tin đó là việc phải làm, không gì ngăn được bạn hết, bởi điều đó giờ đã trở thành ưu tiên số một của bạn. Thế nào bạn cũng sắp xếp được thời gian, hoặc cố dành ra thời gian để hành động. Bạn sẵn sàng chấp nhận mọi thứ chỉ để hoàn thành điều phải làm đó. Bạn luôn tìm ra được cách dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Bạn quyết tâm thực hiện dù khó khăn đến mấy, sẵn sàng trả giá, cao cỡ nào cũng được. Đó là uy lực của việc phải làm. Đã bao giờ bạn đặt ra mục tiêu trong quá khứ, nhưng cứ lần lửa hết năm này sang năm nọ. Còn những lần bạn đặt ra mục tiêu, quyết tâm theo đến cùng, cho đến khi nào gặt hái thành quả mới thôi. Bạn có thấy sự khác biệt không? Tôi dám cá là bạn kiên trì theo đuổi những gì bạn cho là, phải, thực hiện bằng được. Lấy ví dụ, nhiều năm trời tôi tự dặn mình phải thường xuyên tập thể dục, cắt giảm đồ béo và cũng giống như bao người khác, tôi không giữ được lời hứa với bản thân. Lúc nào tôi cũng viện cớ như bận biểu quá, không có thời gian. Một ngày nọ, trong lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ báo cho tôi biết lượng cholesterol của tôi cao đến 4,6 hơn mức bình thường cho phép 25%. Nếu tôi tiếp tục ăn uống vô tội vạ, động mạch của tôi sẽ tắc nghẽn và có thể gây ra chứng nhồi máu cơ tim. Ngay thời điểm đó, tập thể dục để giảm cholesterol là việc bắt buộc phải làm đối với tôi. Tôi muốn mình sống lâu để nhìn mặt đám cháu. Tôi bắt đầu ăn kiêng nghiêm ngặt, tập thể dục 3 lần một tuần và giảm bớt số cân thừa. Bạn thấy đấy, bạn chỉ có động lực thay đổi mạnh mẽ khi đó là việc phải làm. Không ai là một số người chỉ nhận ra điều phải làm khi họ nằm liệt giường vì di chứng nồi máu cơ tim. Một số nhận ra mình phải thay đổi thói quen chi tiêu khi ngân hàng đến siết nhà, số khác chỉ biết mình phải học cách giao tiếp hiệu quả trong hôn nhân sau hai lần gãy gánh. Nếu bạn muốn sống một cuộc đời tươi đẹp, hãy xem những mục tiêu đặt ra là việc phải làm ngay từ ngày hôm nay chứ không phải đợi đến lúc chuyện quá muộn màng, không còn cứu vãn được nữa. Cuộc sống cho bạn những gì bạn chấp nhận Nếu bạn khao khát kiếm được nhiều tiền hơn trong cuộc sống, thì tôi mang đến tin tốt lành cho bạn đây. Bạn đang kiếm được đúng số tiền khiến bạn hài lòng, không hơn không kém một xu. Nếu thu nhập của bạn một tháng là 3.000 đô, thì đó là vì con số 3.000 đô là số tiền tối thiểu bạn phải có. Nếu bạn kiếm được 20.000 đô một tháng, đó có nghĩa là bạn không chấp nhận thấp hơn mức đó. Rất nhiều người đặt ra mục tiêu nâng mức thu nhập của mình lên, nhưng có vẻ họ chẳng bao giờ đòi hỏi mức lương tốt hơn. Lý do rất đơn giản, bởi họ vẫn đang hài lòng với số tiền nhận được hiện tại, bất kể là bao nhiêu. Có thể họ cũng kỳ vọng cao hơn. Giả sử một tháng kiếm 20.000 đô, nhưng nếu chỉ tầm khoảng 3.000 đô thì họ cũng chịu. Chúng ta luôn có được ngưỡng chấp nhận của mình. Tại sao thế? Trong trường hợp này, 3.000 đô là mức bắt buộc phải có. Chúng ta chỉ nhận công việc nào trả 3.000 đô một tháng. Không có chuyện thấp hơn. Kiếm được 20.000 đô thì thích thật đấy. Nhưng bởi đó là điều nên làm. Chúng ta sẽ không nỗ lực hết sức để xứng đáng với mức lương đó. Điều tương tự cũng xảy ra nếu bạn quản lý doanh nghiệp hoặc ăn tiền hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng. Giả sử bạn là nhân viên kinh doanh, kiếm được trung bình 3.000 đô một tháng, đó là vì ngưỡng chấp nhận của bạn là 3.000 đô. Nếu phần tiền hoa hồng trong tháng thấp hơn mong đợi, nhiều khả năng bạn sẽ nghĩ ra mọi cách để bán thêm hàng, cho đến khi bỏ túi đủ 3.000 đô mới thôi. 3.000 đô là vùng tài chính thoải mái của bạn. Trong trường hợp này, bạn sẽ chẳng bao giờ kiếm được 10.000 đô một tháng. Chỉ cần thu nhập của bạn tăng lên trên 4.000 đô, Bạn sẽ cảm thấy sung sướng và không muốn cố thêm làm gì cho mệt. Thế nên thu nhập của bạn mãi mãi nằm trong khoảng giới hạn đó. Ngược lại, tại sao có những người một tháng trung bình kiếm được 20.000 đô? Bởi đó là mức thu nhập khiến họ hài lòng. Thấp hơn họ không chịu được. Một người kiếm ra 20.000 đô một tháng không bao giờ chấp nhận công việc có mức thù lao 10.000 đô. Thấp hơn nữa thì miễn bàn. Họ sẽ trang bị cho bản thân bất cứ kiến thức, kỹ năng nào mà công việc trả 20.000 đô một tháng yêu cầu. Họ sẽ làm mọi giá để bám trụ trên con đường sự nghiệp hứa hẹn 20.000 đô một tháng. Do đó, khi có người than thở với tôi rằng họ không tăng thu nhập lên được vì trình độ học vấn giới hạn, vì những tiêu chuẩn thấp kém trong ngành hay vì chủ doanh nghiệp keo kịp bủng xỉn, thì tôi thừa biết những trở ngại đó chỉ là kiểu đổ lỗi. Chẳng qua một điều đó không phải là điều phải làm đối với họ. Bạn chấp nhận mức thu nhập bao nhiêu? Bạn sẽ luôn đạt được mức thu nhập khiến bạn hài lòng, không hơn không kém. Ví dụ bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu tỷ phú Donald Trump có 1 triệu đô trong tài khoản ngân hàng? Ông ấy hẳn sẽ thấy mình sao mà nghèo khổ quá, chật vật quá, đúng không? bởi con số đó nằm ngoài vùng tài chính thoải mái của ông. Kết quả là ông sẽ làm mọi cách để quay lại mức 1 tỷ đô. Như trước này vẫn thế, sự cố này đã từng xảy ra vào khoảng những năm 80 khi giá bất động sản đột nhiên rất thảm hại. Trump mất hàng tỷ đô vào mớ bất động sản đầu tư của mình. Có tài sản 1,6 tỷ đô ban đầu bỗng chốc tàn thành mây khói. Ông gần như phá sản hoàn toàn với món nợ khổng lồ lên tới 900 triệu đô. Thay vì nản trí, ông quyết tâm lấy lại những gì đã mất. Ông biết mình sẽ tìm được cách, vì đây là việc mà ông phải làm. Sau 5 năm làm việc cực lực, ông trở lại làm tỷ phú. Lần này tổng tài sản của ông trị giá 3 tỷ đô, gần như gấp đôi con số trong quá khứ. Ngưỡng chấp nhận về tài chính của ông phải tính bằng tiền tỷ, bởi vậy mà ông không bao giờ để mình rớt xuống hàng triệu. Vậy thì bạn muốn có thu nhập bao nhiêu? Vài tỷ, vài triệu vài trăm ngàn, vài ngàn, vài trăm đô hay chỉ đừng rơi vào cảnh không một xu dính túi là được. Một số người an phận với mức thu nhập xích sao đủ để trang trải qua ngày thế nên họ chỉ kiếm được đúng số tiền đó. Một số người thậm chí còn chấp nhận mức thu nhập đủ để trả cho những món cấp bách nhất. Kết quả là họ cũng chỉ kiếm được vừa kích để mua nhu yếu phẩm. Số còn lại chỉ ưng ý. Khi hầu bao luôn sẵn sàng để mua bất kỳ thứ gì họ muốn và vẫn còn dư ra một khoản làm từ thiện hoặc đầu tư cho tương lai. Và đó chính xác là những gì họ kiếm được. Bạn có thể học tất cả những kỹ năng và chiến lược làm giàu, nhưng nếu bạn không nâng ngưỡng thu nhập chấp nhận phải có lên, tìm được tài chính của bạn sẽ chỉ quanh đi quẩn lại nhiêu đó mà thôi. Tôi không có ý nói rằng, ai cũng phải đặt mục tiêu kiếm được hàng chục ngàn đô mỗi tháng hoặc sở hữu hàng triệu đô trong tài khoản. Điều này tùy thuộc hoàn toàn vào lối sống của cá nhân bạn. Nếu kiếm được 2.000 đô một tháng khiến bạn hạnh phúc, thì bằng mọi giá hãy làm điều đó, không có gì sai cả. Tuy nhiên, quan điểm của tôi ở đây là, nếu bạn khao khát kiếm được ngần ấy tiền, hãy biến mục tiêu ấy thành điều phải làm, chứ không chỉ nên làm. Tương tự với những khía cạnh khác trong cuộc sống, Hình thể và tình trạng sức khỏe của bạn cũng phản ánh những gì bạn phải làm. Trong những buổi hội thảo, tôi yêu cầu những ai tập thể dục từ 3 lần một tuần trở lên, đứng dậy, rồi tôi hỏi những ai tập từ 1 đến 2 lần một tuần. Cuối cùng là đến những người không biết tập thể dục là gì. Ba nhóm người này trông có khác nhau nhiều không? Chắc chắn rồi, bạn ngay lập tức nhận ra những người trong nhóm thứ nhất khỏe mạnh và săn chắc hơn hẳn, cơ thể họ dồi dào năng lượng hơn. Sắc mặt cũng hồng hào hơn Nhóm cuối cùng trông mệt mỏi và yếu ớt nhất Lẽ tất yếu Rất nhiều trong số họ than thở về việc thừa cân Hay bị đau chỗ này chỗ kia Những người trong hai nhóm cuối Rõ ràng muốn mình sung sức hơn Khỏi các triệu chứng đau Và giảm bớt vài ký Vậy điều gì khiến họ chần chừ không thực hiện Đa số họ đưa ra lý do Xưa như trái đất Không có thời gian Tôi chỉ ra rằng Quỹ thời gian của những người trong nhóm thứ nhất chẳng hề hơn số còn lại. Họ cũng có gia đình phải lo và công việc phải làm. Động lực thúc đẩy họ đến phòng tập thể dục 3 lần một tuần, hoặc hơn vì đó là điều bắt buộc đối với họ. Đó là một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ, giống như bạn phải đánh răng hoặc tắm ít nhất mỗi ngày một lần vậy. Tôi hy vọng bạn làm thế. Đối với những người trong nhóm 1, Họ phải có chỉ số thể hình lý tưởng, phải đủ sức khỏe để tiến đến mục tiêu, phải miễn nhiễm với bệnh tật. Họ không chấp nhận những tiêu chuẩn thấp hơn về thể chất. Kết quả là, dù bận rộn đến mấy, họ vẫn luôn tìm được thời gian chăm sóc bản thân. Ngược lại, lý do duy nhất khiến bạn thừa cân hoặc gặp vấn đề về sức khỏe chính là bạn bằng lòng sống trong cơ thể đó. Hãy đòi hỏi một thân thể khỏe mạnh hơn, bạn xứng đáng có được điều đó. Nâng tiêu chuẩn của bạn lên Hiếm họa lớn nhất với đa số chúng ta không nằm ở việc đặt mục tiêu quá cao để rồi không làm nổi Mà chính là đặt mục tiêu quá thấp và dễ dàng đạt được nó Michel nhà hội họa, điêu khắc và kiến trúc sư thời phục hưng, Là người ai cũng có thể đạt được điều mình bắt buộc phải có Nếu bạn buộc mình phải dành thời gian cho gia đình Thế nào bạn cũng sắp xếp được thời gian. Nếu bạn phải độc lập về tài chính, bạn sẽ làm mọi cách để không dựa dẫm vào người khác. Nếu bạn buộc phải vươn lên thành người giỏi nhất trong ngành, bạn sẽ tìm ra được cách. Đó là sức mạnh tinh thần của con người. Cuộc đời sẽ dành cho bạn đúng như những gì bạn đòi hỏi. Vấn đề mà đa số mọi người mắc phải là họ đặt ra tiêu chuẩn quá thấp so với những gì họ có thể thực sự trở thành, đạt được hoặc tạo ra. Họ ước mình thành công, nhưng không xem đó là chuyện phải làm. Vậy nên có bao giờ họ thành công đâu. Ngược lại, họ biết mình phải sống sót qua ngày. Thế là chẳng có gì ngạc nhiên. Họ chỉ kiếm được khoản tiền khiêm tốn, vừa đủ ngày ba bữa, như ý họ muốn. Nếu bạn thật sự muốn đạt được mục tiêu mình đề ra và nắm trong tay những thành quả phi thường, bạn phải nâng tiêu chuẩn sống của mình lên. Bạn phải biến những ảo ước thành chuyện phải làm đòi hỏi từ chính mình và từ cuộc sống, tất cả những gì bạn muốn, và không chấp nhận bất cứ thứ gì thấp hơn mức đó. Đừng cho phép người khác hoặc hoàn cảnh nói không với bạn. Không ở đây không có nghĩa kết thúc. Hãy hiểu không nghĩa là bạn phải bền chí và tìm phương pháp khác cho đến khi bạn có được nó mới thôi. Hãy cảm thấy bất mãn và không thoải mái. Làm sao bạn nên tiêu chuẩn sống của mình lên đây? Bí quyết là bạn phải cảm thấy bất mạng với những gì mình đang có, đủ để thúc đẩy bản thân, thay đổi. Bạn cần làm cho tâm trí mình bức bối khó chịu, muốn thoát khỏi vùng thoải mái hiện tại để đến một nơi có tiêu chuẩn cao hơn. Bạn cần phải tái lập trình não bộ để nó chấp nhận những tiêu chuẩn mới là vùng thoải mái thật sự của bạn. Ví dụ tưởng tượng bạn nặng 90kg và thật khó để đạt được số cần lý tưởng là 75kg. Lý do bạn không giảm được kg nào là vì tâm trí bạn đã quen với cân nặng đó. Đây không phải là chuyện bạn phải thay đổi. Để tạo cảm giác chán ghét con số 90kg trên bàn cân, bạn phải viết ra tất cả những lý do tại sao mình không chấp nhận mức cân nặng hơn 75kg, tiêu chuẩn mới của bạn. Viết ra càng nhiều lý do càng tốt, cho đến khi tâm trí bạn cảm thấy phải thay đổi. Mời bạn xem qua một số gợi ý sau. Tôi không cho phép bản thân mình vượt quá 75 kg. Vì tôi phát ngán cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi và uể oải. Tôi không muốn phải cố nhét mình vào chiếc quần jean nữa. Tôi ghét bị người khác chế giễu vì quá mập. Tôi không muốn thấy mình kém hấp dẫn trong mắt người khác phái. Tôi không muốn thiếu tự tin nữa. Tôi không thích cảm giác đi lại nặng nề như vậy nữa. Tôi không cho phép bản thân mình yếu ớt Tôi không cho phép cơ thể gặp nguy cơ phát bệnh tim mạch. Điều quan trọng là phải viết ra mọi lý do bạn có thể nghĩ tới, đến mức bạn không thể chấp nhận tiêu chuẩn cũ nữa, trong cả lý trí và cảm xúc. Chính cảm xúc mới thực sự là thứ động lực mạnh mẽ đẩy bạn tiến về phía trước. Hào hứng với những tiêu chuẩn mới Trong khi cảm giác khó chịu khiến ta bước ra khỏi vùng thoải mái quen thuộc, thì ta lại cần não bộ cảm nhận được niềm vui, cảm giác hứng khởi gắn liền với những tiêu chuẩn mới. Hãy viết ra tất cả những cái hay, cái lợi đi kèm với những tiêu chuẩn cao mà bạn bắt buộc phải có. Hãy xem qua ví dụ sau. Tôi chắc chắn phải làm được những điều sau và không chấp nhận bất kỳ tiêu chuẩn nào thấp hơn. Tôi phải cân nặng từ 75kg trở xuống. Tôi phải có đủ năng lượng để làm việc cả ngày. Tôi phải cảm thấy tự tin và hấp dẫn về vẻ bề ngoài của mình. Người khác phải trầm trồ khi trông thấy tôi. Cơ thể tôi phải khỏe mạnh và cường tráng. Trong khi viết ra tất cả những lý do tại sao bạn phải theo những tiêu chuẩn mới, hãy cảm nhận niềm vui sướng như thể bạn đã đạt được nó. Trong khi tâm trí bạn đã quen với tiêu chuẩn mới đó, nó sẽ không bao giờ cho phép bạn quay lại tình trạng trước đây nữa. Giống như khi bạn đã nhận mức lương 10.000 đô, Bạn sẽ không còn bằng lòng với công việc người ta trả cho bạn 5.000 đô nữa. 5 bước để nâng cao tư chuẩn bản thân Để tôi chỉ cho bạn 5 bước bạn có thể sử dụng để nâng cao tư chuẩn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hay nghĩ về một lĩnh vực mà bạn muốn cải thiện hoặc một mục tiêu mà bạn nhắm đến. Rồi thực hiện những bước sau bằng cách điền vào chỗ trống bên dưới. Bước 1 Xác định những tiêu chuẩn hiện tại và đặt ra những chuẩn mực mới. bất kể thứ gì bạn đang có, chính là tiêu chuẩn hiện tại của bạn. Bạn phải biến những mục tiêu đề ra thành chuẩn mực sống mới cho mình. Tiêu chuẩn hiện tại của tôi là 3 chấm Ví dụ, một tháng kiếm được 3.000 đô vừa đủ trang trải các chi phí. Tôi nâng chuẩn mực đó lên thành 3 chấm Ví dụ Một tháng kiếm được 10.000 đô để có một cuộc sống sung túc theo ý muốn, dư ra một khoản để đầu tư và làm từ thiện. Bước 2. liệt kê tất cả những lý do tại sao bạn không còn chấp nhận bất kỳ tiêu chuẩn nào thấp hơn. Tôi không chấp nhận. 3 chấm. Vì. 3 chấm. Ví dụ, tôi không chấp nhận khoản thu nhập ít hơn 10.000 đô mỗi tháng. Vì. A chấm d 3 chấm C 3 chấm D 3 chấm, chấm e3 chấm f3 chấm G 3 chấm H3 chấm ví dụ tôi ghét cạnh phải sau đo tính toán giá cả trước khi gọi món ăn Bước 3 viết ra lý do tại sao bạn phải có những chuẩn mực mới tôi chắc chắn phải có 3 chấm vì 3 chấm ví dụ Tôi chắc chắn phải kiếm được 10.000 đô một tháng, vì hãy liệt kê từ A cho đến H. Bước 4. Lập trình não bộ bằng phương pháp tưởng tượng Tưởng tượng là một công cụ hữu hiệu để lập trình não bộ của bạn hướng đến những chuẩn mực mới. Bạn có thể đạt được những gì tâm trí bạn tiếp nhận và tin tưởng. Bằng sức mạnh của việc hình dung sáng tạo về tương lai, bạn có thể huấn luyện não bộ của mình, cài đặt những tiêu chuẩn mà bạn vừa mới đặt ra. Bí quyết ở đây là tưởng tượng hình ảnh bạn đang tận hưởng cuộc sống theo tiêu chuẩn mới đó một cách rõ ràng. Ví dụ, bạn hình dung cảnh mình đạt được cân nặng lý tưởng, có mối quan hệ hoàn hảo và kiếm được khoản thu nhập như mong đợi. Lặp lại hình ảnh ấy trong đầu khoảng vài phút vào mỗi sáng bạn thức giấc. Khi tâm trí bạn cảm nhận điều đó đủ thật, chắc chắn nó sẽ biến thành hiện thực. Bước 5 Ràng luyện khả năng để đáp ứng những tiêu chuẩn mới Một khi bạn đã nâng chuẩn mực của mình lên thì điều quan trọng hơn cả là bạn phải tạo lập được hệ tư tưởng, thói quen, kiến thức và năng lực cần thiết nhằm đáp ứng được các tiêu chuẩn mới Bạn phải tự hỏi Mình phải trở thành người như thế nào để đạt được những tiêu chuẩn cao đó Ví dụ, nếu tiêu chuẩn mới của bạn là 75kg không được nặng hơn dù chỉ một ký và lúc nào cũng dồi dào năng lượng thì bạn cần chuẩn bị tư tưởng ra sao bạn cần luyện tập những thói quen nào để duy trì tiêu chuẩn hàng ngày ví dụ bạn phải tập thể dục 3 bốn lần một tuần và tuân thủ chế độ ăn uống khỏe mạnh bạn phải có những thói quen thái độ sống kiến thức kỹ năng nào để đáp ứng được những tiêu chuẩn mới hãy liệt kê ra giấy Hãy làm theo 5 bước này để nâng cao tư chuẩn của bạn lên trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Và hãy nhớ, đừng bao giờ bằng lòng với bất kỳ thứ gì thấp hơn điều bạn xứng đáng có được. Hẹn gặp lại bạn trong chương tiếp theo. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của chương 2 và 3 trong lĩnh sách. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 4. Đá giá để trở nên tài năng là 10.000 giờ.